Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 495, không biết tự lượng sức mình, đều lưu lại đi. Tuyệt mỹ nữ tử trên người thần quyển sụp đổ. Nàng cất bước đi ra, tay ngọc tung bay, từng đạo từng đạo ánh sáng xanh lục bao phủ lại vị thiên chủ. Dĩ nhiên lấy một đôi sáu. nhưng cũng còn đại chiếm thượng phong. Đè lên mấy vị thiên chủ tàn nhẫn đánh Để mấy người sắc mặt khó coi đến cực điểm Trong lòng tất ức vô cùng Đi Thiên âm thiên chủ quyết định thật nhanh Mắt thấy tình huống không ổn Lập tức liền làm ra quyết đoán Sáu vị thiên chủ liên thủ vội vã rút lui Đi không được rồi Tuyệt mỹ nữ tử ra tay bắt đầu ác liệt Thần quang phun trào Mỗi một dưới cũng làm cho mấy vị thiên chủ thổ huyết. Càng có cái kia mạc xanh thần thông sử dụng, để trên người mấy người tử khí không ngừng lăn lộn. Như đã chết rồi bao nhiêu năm thi thể sống như vậy, thậm chí còn có xác thối mùi lan ra, để mấy vị thiên chủ hầu như đều muốn phát rồ. Tại sao đều là tạo hóa đỉnh cao, vì sao lại như vậy? Một vị thiên chủ không cam lòng giống to, Thực sự khó có thể tiếp thu Mấy người bọn họ ở cùng cấp bên trong cũng không phải người yếu Tại sao giờ khắc này thế cuộc sẽ như vậy Âm âm âm Tiểu thế giới đang rung động Tư không đổ nát Đâu đâu cũng có tư không bão táp Loạn lưu bao phủ Hơi thở của sự hủy diệt tràn ngập ra Khiến người ta run sợ Mất đi tạo hóa các chấn áp Tiểu thế giới này cũng nhìn không được nữa Cầm lái hướng đi hủy diệt Âm tộc sáu vì thiên chủ bắt đầu liều mạng Bọn họ không cam lòng liền như vậy vẫn là ở đây Cả người pháp lực đều là mắt đầu thiêu đốt Ý chí chi lực điên cuồng bao phủ Phản công tuyệt mỹ nữ tử kia Sắp chết giấy rua Tuyệt mỹ nữ tử quát lạnh Tay ngọc phất lên Một loại kinh thiên đại thần thông phát sinh Kinh thiên đồng địa Chính đang hủy diệt thiên địa đều bị bị xóa đi một đám lớn Âm ầm rơi vào một vị thiên chủ trên người Ta không cam lòng a Đảo tôn cứu ta Vị thiên chủ này giống to Giấy rua muốn chạy trốn mệnh Nhưng chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn Thân thể của hắn chính là nổ tung thành một mảnh Vẫn lạc tại chỗ Một vị táo hóa đỉnh cao thiên chủ vẫn lạc Còn lại 5 vị thiên chủ đánh đáy lòng tuôn ra một luồng hơi lạnh Không thể phục thêm Trực tiếp liền xoay người chạy trốn Nhằm phía đảo Thạc Môn kia Nhưng này ở bình thường đối với bọn họ tới nói Căn bản không tính khoảng cách lộ trình nhưng là máu tanh Tuyệt mỹ nữ tử không có lưu tình Mỗi loại vô thượng đại thần thông vung ra Âm âm âm liên thanh vang lớn. Có ba vị thiên chủ chính là lần thứ hai vẫn là ở trong tay nàng. soạt Tuyệt mỹ nữ tử bước chân nhẹ nhàng. Quang mang lói lên. Dĩ nhiên trước tiên thiên âm thiên chủ một bước đến cửa đá kia trước. chặn lại rồi bọn họ. Giết. Thiên âm thiên chủ bi phấn hét lớn. Liều mình tiến lên. Pháp lực thiêu đốt. Muốn lấy mạng đổi mạng. Nhưng cô gái kia nhưng là vung tay lên Thần quang phun trào Hình thành một bức tường Che ở trước người Mặt cho thiên âm thiên chủ làm sao oanh ghích Đều là cứng cỏi không phá Người nơi nào đến nhiều như vậy đại thần thông Một vị khác thiên chủ kêu to trong tay trí bảo nện xuống Lại bị nữ tử trở tay một cái thần thông cho đánh bay ra ngoài Cô gái này vừa ra tay đều là thượng đẳng thần thông Thậm chí đều không thế nào mang giống nhau Còn có thần thông uy năng khó lường Đều vượt qua thượng đẳng thần thông phạm vi Thực sự khiến người ta khó có thể tiêu tan Chính là chân đạo bá chủ có đại thần thông cũng chỉ đến như thế đi Nổ vang một tiếng vang lớn Một ánh hào quang quét trúng hắn Nhất thời Thân thể nổ tung một mảnh Mưa máu phiêu bạc theo phiến thiên địa tiêu tan Bá Xa xa Tạo hóa các cũng là đè lên mâm tròn đánh Hai cái chí bảo ngươi tới ta đi Căn bản không để ý cái kia ở đổ nát tiểu thế giới Qua lại ở hỗn loạn trong tư không Cái kia mãnh liệt sức mạnh hủy diệt cũng là đối với chúng nó hào không ảnh hưởng Cuối cùng Không có gì bất ngờ xảy ra. Âm tục sáu vì thiên chủ đều ở lại cách này vỡ diệt bên trong tiểu thế giới. Còn mâm tròn trí bảo. Cũng là bị nữ tử mạnh mẽ trấn áp. Cấm nhốt lại. Tạm gác lại sau đó lại hằng phục. Muốn cho một cái có khí linh trí bảo phản bội nguyên lai chủ nhân. Nhưng là không thế nào dễ dàng. Hơn nữa vì kia chủ nhân cũ còn là một vị vô thượng đạo tôn. Chữ phi xóa đi khí linh Không phải vậy thật sự hết sức khó Dương mi phái tới tiểu tử Nghe được táo hóa các giảng dạy Tuyệt mỹ nữ tử tử nói một tiếng Thật giống nhớ ra cái gì đó Không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười Ta biết rồi Nữ tử nói rằng Bộ tộc ta nếu là tái xuất một vị chân đảo bá chủ Vậy cũng thì có phục hưng hy vọng Bất quá ngươi nói hồng hoang thiên địa Nhưng có chút phiền phức Mà ở tuyệt mỹ nữ tử kia giết chết sáu vì mạnh mẽ âm tộc thiên chủ Thì Đinh Nhạc bốn người cũng là gặp phải nguy cơ Đi không nên cùng bọn họ dây dư Đinh Nhạc lôi u án tam hung lao nhanh Chân đạp thanh quang Hình thành một vệt sáng Xuyên hành ở vùng đất này bên trên Mà sau lưng hắn Bốn đảo trùng thiên khí tức cũng là theo sát không nhì Thần thông thỉnh thoảng cuồng quét mà đến Để đinh nhạt không khỏi cao mày Bốn vị táo hóa cường giả Đây là trước kia cái kia một đám cường giả Bất quá giờ khắc này Vốn là nhân số không ít đội ngũ chỉ còn bốn vị tạo hóa cường giả Những người khác đều vẫn là ở cái kia trong rừng tây Để Đinh Nhạc đều là thán phục Giết Một vị táo hóa trung kỳ cường giả Trên người quấn huyết lấy thần quang Dường như một đảo sấm đánh kéo tới Đuổi theo Đinh Nhạc Trong tay vung lên Một tòa bảo tháp Chí bảo chính là đập xuống Đảo hữu Người ta có thể có đại thủ Đinh Nhạc cao mày hỏi Hắn trở tay bất chu ấm chụt Ở trong tay Đánh bay bảo tháp theo Lần thứ hai bay trốn Không giết ngươi không đủ bình bản tỏa cơn giận Tạo hóa cường giả theo sát không nghỉ Quát to Phịt một tiếng vang lớn Một vệt thần quang quẹt vào đinh nhạc Để đinh nhạc thân thể đau nhức Có tích giọt máu tươi hạ xuống Đinh nhạc thực sự là không muốn cùng mấy người này dây dư Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ chứng đảo tạo hóa Hắn một thân nên tích lũy cũng tích lũy, hốn nguyên cảnh đã đến cực hạn. Đinh nhạc cảm giác được, chính mình có thể chứng đạo một luồng bành chứng cảm giác bao phủ hắn. Để hắn không nhanh không chậm, nhưng hắn không nghĩ tới. Vừa ra khu vực này, dĩ nhiên trực tiếp liền va vào mấy vị này tạo hóa cường giả. Những này tạo hóa cường giả hơn nữa còn đối với hắn oán khí 10 phần Một đường truy sát liên tục Thoát khỏi không xong Đã như vậy, vậy thì chính một chàng bây giờ Chính là tạo hóa cường giả cũng không nhất định có thể lưu lại ta Đinh nhạc trong lòng bất chấp Ánh mắt ngưng lại Hất tay đem vô án tam hung rất xa văng ra ngoài Xoay người đối mặt với đối phương Đến đây đi táo hóa cường giả ta cũng không phải là không có xếp qua Đinh nhạc quát lạnh Thân hình hơi động Trực tiếp tiến lên Bàn tay lớn vỗ một cái bất chu ấn chính là đập ra ngoài Nhìn thấy đinh nhạc dĩ nhiên dừng lại công kích chính mình Vị kia táo hóa cường giả nhất thời nở nụ cười Cười khầy nói Thực sự là không biết tự lượng sức mình Tạo hóa cường giả uy nhiên cũng là người có thể khiêu khích Chết Bảo tháp bay lên Nói vệt sáng buông xuống Trực tiếp chặn lại bất chu ấm Tuy rằng món chí bảo này tính chất không thế nào như bất chu ấm Nhưng ở tạo hóa trong tay cường giả cùng ở hốn nguyên cảnh trong tay Uy năng phát huy cũng không giống nhau Tự nhiên có thể chống đỡ được Tạo hóa cường giả quát lạnh Ý chí bão táp bao phủ Không chung xuất hiện từng tòa từng tòa bảo tháp Hào quan rực rỡ Chấn áp hướng về đinh Nhạt Không có chút ta chuyện Người này muốn chết Lại vẫn muốn khiêu chiến hải vân đảo quân Hắn cho rằng hắn là thiên tài tuyệt thế sao Ha ha ha Mặt sau ba vị tạo hóa cường giả thân hình ngừng lại Một người trong đó cười nói Hai người khác cũng là như thế Từng canh từng canh nhìn về phía đinh nhạc dường như nhìn về phía người chết sống như Thực sự là không biết tự lượng sức mình Đây Sời Canh bạn Thanh Ngưu cầu cắt huyên để ủng hộ một chút Cầu trương phiếu đề cử Vé tháng Cảm ơn không tầm thường tảng đá vé tháng Cảm tạ